Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net To bằng bàn tay, dài khoảng 3 gang Đồng đang hút dở điếu thuốc Vội quăng xuống đất di cho tắt hẳn Rồi đưa tay đỡ con dao Gã đi vòng quanh quan tài Tìm một kẽ hở để nhét mũi dao vào Rồi lấy búa đập trên cán dao Cho mũi dao cắm sâu hơn Cả chục người nín thở vây quanh Chố mắt nhìn chờ đợi Tiếng dao nạy gỗ kêu lên kẹt kẹt Đồng dùng cả hai cánh tay gân quốc Nạy dần Nạy dần cho đến khi mấy cái đinh Nhô đầu lên khỏi lớp ván Bấy giờ Toàn mới dùng búa Bật đinh ra Cứ như thế Hai gã đi sát phòng quanh quan tài Và khi cái đinh cuối cùng được nhổ lên Hai gã dừng lại Bà nhường dục Khiến nắp ván ra Mở ra con cho gì nữa Đồng và Toàn mỗi người một đầu Thò tay nhấc mảnh ván ra Mọi người chung quanh nín thở chờ đợi Rồi cùng thở vào một lúc Chả có gì khác là xác đắc vẫn nằm đó Cứng đờ như khúc gỗ dễ ánh đèn mờ nhạt Mặt tác hình như vừa gầy gò thêm Và đổi hẳn thành màu xám Bà Nhường thất vọng Chố mắt nhìn xác con trong quan tài Nhưng ngay lúc đó Con mèo đen lại xuất hiện ở cửa sổ Và thét lên một tiếng Bà Nhường ngẩn lên ngó nhanh lại Và giật mình đưa tay rủi mắt Bà cố mở to Vì không ngờ Đắc cũng đang đứng sau khung cửa nhìn vào Hai khuôn mặt đều khóc khác như nhau Bà quay nhìn sát Đắc nằm trong hòm một lần nữa Rồi lại ngẩn lên ngó nhanh ra cửa sổ Đắc vẫn đứng yên sau chân xong cũng Đôi mắt mệt mỏi nhìn bà Bây giờ bà nhường mới biết là con hiện hồn về Và mỗi lần Đắc sát về Đều có con mèo đen từ đâu xuất hiện để báo hiệu Nhà bà không nuôi mèo Hàng xóm chung quanh Cũng không ai có con mèo đen lớn đến thế Nó từ đâu đến Bà nghĩ nhanh đến chuyện quỷ nhập tràng Khi con mèo đen nhảy qua quan tài Người chết sẽ sống dậy Và đuổi theo con mèo Ý nghĩ hãi hồng ấy Làm bà kêu lên một tiếng thảm thốt Rồi ngã quỷ xuống nền nhà Người ta súng lại khiến bà đặt trên chiếc chõng tre Cây sát vách Ngay ở khung cửa sổ Mà vừa rồi Đắc đã hiện về với riêng bà Ở nhà quê người ta luôn luôn kê giường sát cửa sổ Vì cần không khí thoáng mát và đỡ mũi Ông Nhường thở dài bảo đồng và toàn Đóng lại nắp quan tài Những tiếng búa trang trách lại vang lên trong đêm khuya Gió thổi mỗi lúc một lạnh lẽo hơn Ông Nhường cảm ơn hàng xóm để họ ra về Hẹn trưa mai đưa Đắc ra nghĩa địa Khi khách khứa đã ra về hết ông dường vào buồng lấy tấm chăn mỏng ra đắp cho vợ ông để vợ nằm đó bưng cây đèn nhỏ vào buồng trông vừa đặt cây đèn bỗng nghe có tiếng xe máy nổ ngoài sân và ngọn đèn pha rực sáng chiếu thẳng vào cánh cửa ông nhường vội lật đật chạy ra vì đoán có khách đến phân yêu ông tháoen ngang và đầy rộng cánh cửa một người đàn ông cũng cớ tuổi ông ch một cô gái ngồi yên sau Xe tắt máy Hai người cùng leo xuống Ông Nhường giật mình hơ ngác đứng nhìn Khách chẳng phải ai xa lạ Chính là ông Pha Cha của Xuân Đi cùng cô con gái em kế của Xuân Tên là Thu Giá cứ như bình thường Thì ông Pha là thông ra với ông Nhường Vì Đắc là con rể của ông Pha Và Xuân là con dâu của ông Nhường Nhưng vì ngay từ phút ban đầu Hai nhà đã không chấp thuận Cho đôi trẻ cưới nhau Nhất là phía bà Nhường Nên hai nhà chưa bao giờ gặp nhau chính thức Mặc dù đều biết nhau vì cùng trong một làng Bà Nhường là dòng họ trịnh Có mối thủ sâu đậm với họ hồ của ông Pha Chẳng biết mối thủ ấy bắt nguồn từ đời nào Nhưng chuyển mãi cho đến hôm nay Hai họ đã thể không bao giờ kết duyên với nhau Gặp nhau thì vẫn bình thường Nhưng lấy nhau thì dứt khoát không được Nghe nói thủ trước khi hai họ còn không nhìn mặt nhau và lâu lâu lại xảy ra vụ đánh lộn hoặc kiện cáo dai rằng. Bây giờ thì hận thù đã giảm đi rất nhiều. Bằng chứng là Đồng và toàn đều là người họ Hồ nhưng vì tình hàng xóm nên rất thân với Đắc là người dòng họ Trịnh. Không đánh nhau, không kiện nhau nữa nhưng cả làng này vẫn duy trì quy luật bất thành văn là không thể kết hôn giữa họ Hồ và họ Trịnh đắc là người đầu tiên phá lệ yêu con gái họ Hồ mà nhường coi đó là một điều sỉ nhục cho dòng họ, khiến bà bị ông trưởng tộc gọi ra nhà thờ tổ để mọi người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net